tôi đi trong nắng ấm giữa bầu trời sài gòn một ngày mùa xuân mà lòng mình chợt thấy bâng khuôn bao nhiêu năm tháng đã xa rồi người bạn lòng từng người bạn ra đi đường, đường sài gòn như vắng ngày tận phương xa tuyết đang rơi mênh mông sài gòn trời hôm nay nắng lung linh xanh châu không có em bên tôi chung bầu trời sài gòn một lần bạn ra đi là một lần xa cách muốn chờ chiều nay nắng ấm mây thấp thoáng trên vòm la thang giờ tôi cũng biết em vẫn nhớ phương trời xa xăm dù năm tháng đó có qua đi trong cuộc đời m ặ ai buồn này ai nhớ đó 「バーニーナムタン」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」「ダーサー」 thấp thoáng trên vòm lá thơm giờ tôi cũng biết em vẫn nhớ phương trời xa xưa dù năm tháng đó có qua đi trong cuộc đời m ặ ai buồn này ai nhớ đó đời vẫn êm trôi tôi đi trong năm trời sài gòn tường gặp người quen mà nhìn hoài nào thấy ai quen bao nhiêu năm tháng đã xa rồi người bạn hiền từng người bạn ra đi nhìn cuộc đời thêm mong quanh mình từng người bạn ra đi 「でも」<音楽>